Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh luộc. Chương 262 thượng nhân tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzi. Năng thần ba bản thể, bản thân liền là một cái chí bảo. Tiểu Mối, ngươi dám. Thần quang bên trong, vô cực lão tổ thê thảm âm thanh truyền ra, có kinh nộ, có không cam lòng có sợ hãi. Không có cái gì có xám hay không, được làm vua thua làm sạc thôi. Đinh nhạc lạnh léo nói rằng, hắn tin tưởng nếu như hắn thất bại, cái kia kết cuộc cũng không khá hơn chút nào. Bảo, vô cực lão tổ cái kia gào thép, thần quang chấn động, muốn tự bảo. Lạc ở trong tay ta còn muốn tự bảo. Đinh nhạc cười gần, một đảo thanh bên trong mang tử án sáng đảo qua. Nhất thời đề vô cực lão tổ bảo đồng khí tức một trận Đón lấy Đinh nhạc một tay ngắt một cách ấm huyết Một mảnh tiên quang hiện lên ở trong tay Sau đó đinh nhạc quát lạnh Diệt linh Bàn tay lớn từ thần quang bên trong chém qua Bá một tiếng Thần quang run lên Vô cực lão tổ âm thanh nhất thời tiêu tan Không lại truyền ra Mà đoàn kia thần quang Cũng thật sống mất đi hào quang Có chút âm u Dường như một đoàn vật chết sống như Đinh nhạc không để ý chút nào Lại cẩn thận liếc mắt nhìn Đinh nhạc hài lòng cất đi Mà một bên khác Thông thiên giáo chủ tầm kiếm mà đi Bước điên đảo lão tổ vô cùng chật vật Máu nhuống đỏ trường không Khá lắm thông thiên Điên đảo lão tổ tàn nhấn thanh nói thân hình lui nhanh muốn rút người ra mà đi Nếu còn dám trở về liền lẽ ra có thể nghĩ đến có hôm nay kết quả Thông thiên giáo chủ sắc mặt bình thản Từng đảo, từng đảo sắc bén kiếm khí vung ra Để điên đảo lão tổ không thể lui được nữa Thông thiên ngươi đúng là càng ngày càng tự kiêu Đang lúc này trong thư không truyền đến một đảo thanh đảm âm thanh. Đón lấy. Một con có chút tái nhợt bàn tay từ trong thư không dối ra. Con ngón tay búng một cái. Dĩ nhiên gãy tại thanh bình kiếm trên thân kiếm. Vù một tiếng kiếm seo. Thanh bình kiếm không khỏi vung lên một chút. Đinh nhạc ở phía xa xem tâm thần khiếp sợ. Này lại là cái gì cường giả. Lại dám tay không ngạnh hám thông thiên giáo chủ kiếm rốt cuộc đời được ngươi ra tay rồi Thông thiên giáo chủ vào đúng lúc này hai mắt tinh quang bắn nhanh ra như điện Sắc mặt lăng nhiên Nhìn về phía một chỗ tư không Cả người khí tức bóng mạnh thêm Mãnh liệt chiến ý sông lên tận trời Chém Thông thiên giáo chủ đốn uống thanh bình kiếm thả ra sắc bén đến cực điểm ánh kiếm chém về phía con kia trắng xám tay. Nhưng lúc này, điên đảo lão tổ cũng là phản tông mà đến. Hai tay xoay một cái, trực tiếp điên đảo càn khôn, nổ vang một tiếng. Để thông thiên giáo chủ bước chân một loạn suýt chút nữa té ngã. Đồng thời, bàn tay kia phất lên. Không mang theo một tia yên hỏa chi khí Nhẹ nhàng một tước Chém về phía thông thiên giáo chủ Đối mặt này nhẹ nhàng một trưởng thông thiên giáo chủ Nhưng là ánh mắt ngưng lại Vung kiếm ớm chẳng Hồng quân bản tỏ tự nhận không địch lại Nhưng mấy người các ngươi vẫn đúng là không được Trong thư không Thanh đảm âm thanh nói Bàn tay nổi lên từng tia một tiên quang Ngưng tủ ấm ánh Đem thanh bình kiếm đập lên Thật sao Nhưng lúc này Xa xa hư không hơi động Thái thanh thánh nhân từ bên trong đi ra Tiếp lời nói rằng Sơ tay thái cực đổ bay lên Bao phủ phiến thiên địa Minh mông âm dương nhỉ khí cuồn cuộn mà rơi Tràn ngập trong thiên địa Thượng nhân vẫn là ra gặp một lần chứ Thái thanh thánh nhân thản nhiên nói Đồng thời Khác một chỗ vư không Nguyên thủy thiên tôn cũng là đi ra Cầm trong tay bàn cổ phiên Ánh mắt lạnh lẽo Không lâu lắm Tây phương nhị thánh cũng đến Chư thiên thánh nhân mơ hồ Làm thành một đoàn đem đối phương vây nhốt Muốn gặp bản tỏa Hay là thôi đi Trong tư không đảo kia bàn tay vừa thu lại Nhưng tùy theo nhưng xuất hiện ở chính xác đảo nhân trước mặt Lập tay vừa bổ Một đảo tiên quang cắt xuống Điều này làm cho chuẩn đề đảo nhân biến sắc Bàng bạc thiên đảo chi lực nhẫn chìm hắn Khí tức mạnh thêm Thất bảo diệu thổ sơ tay chính là quét ra Bảy màu tiên quang ứng ánh rực rỡ Âm Một tiếng Tiếng vang dường như sắt thép va chảm giống như chấn đồng thiên điệp. Thất bảo diệu Thù quang mang một trận. Bảy màu tiên quang bị chém nát. Chuẩn đề đảo nhân bước chân có chút bất ổn. Sắc mặt đỏ lên lùi về sau một bước. Nhất thời chuẩn đề đảo nhân sắc mặt đỏ mừng một mảnh có chút phấn hận ánh mắt nặng nề. Đinh nhạc ở phía xa xem tâm thần hoảng hốt. Thời khắc này. Hắn nhớ tới ngày xưa thần nông thời kỳ cái kia một hồi đại chiến kinh thiên Cái kia địa phủ hậu thổ tổ vu ra tay Trong nháy mắt chư thánh không địch lại Nhưng giờ khắc này chư thiên thánh nhân đã không phải ngày xưa chư thiên thánh nhân Mà còn lại chư thiên thánh nhân đều là ánh mắt co rụt lại Hiện nhiên đối với đối phương thể hiện ra thực lực rất là kiên kỳ Bây giờ các ngươi còn không để lại bản tỏa Hôm nay coi như qua mấy ngày lại thấy đi. Cái kia thanh đảm âm thanh truyền ra. Bàn tay lôi kéo điên đảo lão tổ. Vung trưởng đen minh mông âm dương nhỉ khí chém ra một con đường. Tốc độ cực nhanh. Hơi lóm lên. Liền biến mất không còn tăm hơi. Chư thiên thánh nhân cũng không có ra tay công kích. Thái anh thánh nhân sắc mặt bình thản thu rồi thái cực độ. Thông thiên giáo chủ cũng là thu hồi cả người mức trời chiến ý. Chỉ kém nửa bước là có thể bước xa, còn kém một tia cơ duyên mà thôi. Thông thiên giáo chủ bình thản nói rằng. Nhưng câu nói này lại làm cho mấy vị thánh nhân đều là chầm mặt lại. Chỉ cần không có bước xa là có thể một trận chiến. Thái thanh thánh nhân mở miệng, giờ khắc này luôn luôn bình thường như nước hắn cũng là có chút tâm tình chập chờn Trở về đi, nghĩ đến cũng không cần chờ bao lâu liền có thể lại thấy Thái thanh thánh nhân nói rằng, xoay người liền rời đi Chờ còn lại mấy vị thánh nhân cũng đều là sau khi rời đi Thông thiên giáo chủ mới đúng một bên đứng yên Đinh Nhạc nói rằng Đi, về Kim Ngao đảo đi Rất nhanh, Đinh Nhạc hộ tống thông thiên giáo chủ trở lại bích du cung Giáo chủ ngồi cao vân sàng bên trên Đinh nhạc cũng chính mình tìm cách bộ đoàn ngồi xuống người trong lòng có rất nhiều nghi hoạt chứ Thông thiên giáo chủ nhìn đinh nhạc nói rằng Vâng, đinh nhạc nói Trong lòng hắn quả thật có chút nghi hoặc không rõ Xem ra hôm nay thông thiên giáo chủ cũng phải cùng hắn giải thích nghi hoạt Cái kia vô cực lão tổ cùng điên đảo lão tổ đều là khai thiên sơ kỳ sinh ra tiên thiên thần ma. Chính là so với vi sư còn muốn sớm đời trước cường giả. Tiên thiên thần thể, thần thông không thể đo đếm. Ngày sư, ma đảo tranh chấp. Cái kia điên đảo lão tổ bọn người là ma tổ la hầu một phương nhân vật. Sau ma tổ vẫn lạc. Là... Những này tiên thiên thần ma liền đều bỏ chạy ra hồng hoang thiên địa Thông thiên giáo chủ nói rằng thật giống nghĩ đến ngày xưa ma đạo tranh chấp Giáo chủ sắc có chút hồi ước Chỉ là không có muốn cho tới bây giờ thiên cơ chuyển biến Sát kiếp bất ngờ nổi lên Để những người này cảm thấy cơ hội tới lâm Mỗi một người đều có trở về Muốn gây sóng gió Thông thiên giáo chủ lời nói trở nên lạnh nhạt Thiên cơ chuyển biến Đinh nhạt thầm nghĩ Ngày này ghi chuyển biến Cùng sự xuất hiện của hắn có quan hệ lớn lao Ngày xưa nếu như không phải hắn ra tay Trở đại thiên tôn vượt qua cái kia một kiếp Đại thiên tôn khả năng sẽ là hậu thế Vì kia đảo hạnh thấp kém Liện thánh nhân đệ tử đều Không để vào trong mắt ngọc hoàng đại đế Mà bây giờ đây Đại thiên tôn xưng đế, thiên cơ chuyển biến, ngọc hoàng đại đế đảo hạnh đác sâu không lường được. Bản thân liền là để chư thiên thánh nhân đều là trong lòng có e dè Bây giờ càng là cho tới phong thần sát kiếp sớm hưng khởi. Bởi vậy, phong thần sát kiếp nhiễu loạn chư thiên thánh nhân khí vận chi tranh. Nhân tộc tam hoàng ngũ đế cho tới bây giờ chỉ là đến đế thuẫn thời kỳ. Còn kém xa lắm đây, chư thiên thánh nhân cũng xa còn lâu mới có được đạt đến loại kia có thể chỉ tay đỉnh càn khôn mức độ. Điều này làm cho rất nhiều người đều nhìn thấy thừa cơ lợi dụng, để thay sóng gió. Lão sư, cái kia thượng nhân là, đinh nhạc chủ động mở miệng hỏi, rơ sơ.